các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ lúc mà lão Tống củ tao vờ tụ mười mấy năm trước, hôm nay nợ mới nợ cũ tất đòi cho bằng hết, âu cũng là số trời mà thôi. Mày chết mà vẫn còn khư khư của nà thì đừng trách thằng Nghiêm lại tuyệt tình. Nói rồi, Nghiêm Hốc Bin không phải đang đeo một vài bọc cũ kỹ, lấy ra một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẻm. Tay trái của hắn banh miệng cái thây Tay mặt lùa con dao vào trong khóe miệng rồi điên cuồng rạch liên tục mấy đường. Khôn mạnh cái thây bị xé toạc ra đến tận mang tai, lộ ra một hàm răng đen nhẻm đang dính bê bết đất bùn và nhờ nhờ váng mỡ máu huýt. Nghiêm nghiến răng rồi dùng hết sức bình sinh bành hai hàm của thi ma và giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe trong tiếng gió thổi vụ vồ những thanh âm răng rắc của tiếng gãy xương phát ra. Một đánh chớp bất ngờ xé toạc bầu không gian soi dõi vật từng nhánh cây gọn gò. Dưới cái lỗ huệ như nhấp khuôn mặt của bà vợ quan án đang ngoác miệng vô cùng quỷ dị. Nghiêm vừa lấy viên ngọc xanh lam rỉ chui chui vật tầm áo nâu sòng và đưa lên ngắm nghía. Quả đúng là một cặp với viên ngọc ở ngoài đình làng. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt, sắc trời tối như hũ nút, có lẽ đã đổ về cuối giờ xiu. Còn không hành động ngay e là sắp muộn mất. Nghiêm đưa tay quét ngang những thứ như nhấp của sắc chít bắn lên mặt, thì bất thình lình một tiếng động làm hắn giật thót mình thiếu điều xoắn đái cả sa quần. Nghiêm tưởng rằng sấm giật chớp loè làm cho cái sắc trưng vành của bà quan án biến thành quỷ nhập chẳng rồi vùng dậy. Ngai lang vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay hắn gặp thật. Nghiêm tái nét mặt, tay vẫn còn khư khư đống vàng mà ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Hóa ra không phải là quỷ nhập chẳng Màn le một con cú khá lớn vừa xả xuống đậu cách lỗ huyệt. Trên một mốt đất trừng trọc bước chân, căng sỏa cánh nhìn hắn chòng chọc, chọc. Con cú mèo đập cánh linh hồi rừ gạo lên ba tiếng thì thảm. Sau giây phút kinh hồn táng đởm đó, nghiêm vớ lấy đám đất bồn rồi nhắm con cú mèo mà ném. Con vật thí đồng thì tung cánh bay lên rồi rất nhanh lại đáp xuống, nhìn hắn không chớp. Ba bốn lần như vậy cho nên hắn mặc kệ rồi nhanh chóng chỏng chẻo lên. Gói ghém hết đống châu báu và những thứ vật dụng như lề sẻ bên giao quốc, rồi nhanh chóng lấp sự qua huyệt mộ. Hắn nhẩm tính nếu người nhà quan thích đất buồn trôi đi một mảng thì cũng nghĩ là do cơn mưa đêm qua, chắc chúng sẽ nhanh chóng xây gạch và bí mật này sẽ mãi mãi chôn sâu, tuyệt không ai hay biết. Quả nhiên đúng như hắn tiên liệu, người nhà quan án đã xây cho bà một ngôi mộ đá bằng phẳng khang trang nhất nghĩa địa này mà không biết việc làm tăng tận lương tâm của hắn đi qua. Còn hắn, việc làm của hắn bây giờ đã là tiêu xài vừa hưởng thụ mà thôi. Người ta không hiểu vì sao mà sau hơn 1 năm rời làng, nghiêm quay lại và trở nên giàu có lắm, đến mức đám chánh tổng hưng thân trong làng đều phải khiếp nép nịnh bợ, mỗi khi thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Dân làng đón nhau hắn chúng mẹ chấm hương, hoặc là đào được kho vàng trên nên mít lên đợi nhanh đến như thế. Từ một thằng tứ cố vô thân đầu trộm đuôi cướp, nghiêm nghiêm nhiêm được xếp vào hàng danh gia vọng tộc. Hắn xây một căn nhà gỗ bề thế gấp mấy lần nhà lão chánh, dùng vườn trồng mẫu thốc lũ mấy kho, gia nhân trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Hắn lại cưới được một cô vợ hết sức xinh đẹp, và năm rồi mới hạ sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Bỗng trông thằng bần hàn nhất làng đột nhiên giàu có, khiến cho nhiều kẻ sinh lòng đố kỵ. Nhưng đố kỵ thôi thì làm được gì? Tiền hắn nhiều như là quân nguyên, thử hỏi ở cái làng toàn cùng đinh này ai ai dám động đến hắn, rồi tích cửa quan thì chỉ có thiệt thân. Mặc dù cố gắng học đòi cái thứ quyền quý của giới thượng lưu, nhưng lòng dạ của hắn thì độc ác khè khoải, cơ phần còn hơn cả khi hắn nghèo nàn. Ăn bớt tiền công đánh đập kẻ hầu người hạ, dường như trở thành một thói quen ăn sâu vào máu. Vậy nên gia nhân trong nhà sợ vợ hắn ba phần Thì sợ hắn đếm bảy tám phần Kể đâu xa thằng bé Hoàn Người ở năm nay mới mười hai tuổi Được nghiêm mua về làm đứa hậu Hôm đó đói quá mới ăn vụ một miếng giỏ Lúc sắp cơm hắn ngồi trống chân xếp bằng Rút chiếc đũa đang ngậm ở trong miệng ra Chỉ vài giây sau hắn hòa bập đập tay lên cái sập sáng loáng nước sơn Rồi gập lên như quát Rõ ràng sáng nay tao đếm còn mười hai miếng Mà sao bây giờ chỉ có 11, mất đi đâu một miếng hả? Vốn biết tính chủ của mình cay độc cho nên thằng bé hãi quá quỳ mọm xuống lại như thế sao? Con xin ông con lại ông, con đói quá cho nên con chát vụng con ăn đã, con xin ông tha cho con. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net